Xin chào quý vị khán thính giả của kênh youtube, ngôn tình mới MC Vị Hy truyện thi yêu cầu. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với tập 2 của bộ truyện Gió ấm miền biên Thùy Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chi đội tạm thời trưng dụng một căn phòng trên tầng 5 của tòa nhà chính phủ thuộc trung tâm hội nghị và triển lãm làm phòng chỉ huy tác chiến. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chói trang, dường như có thể nhìn thấy sóng nước lan tăn của con sông phía xa xa. Kế hoạch hành động như trên. Báo cáo hết, xin phó tham mưu trưởng chỉ thị. Lục Thanh đặt bút giả bạc xuống, đứng thẳng lưng, quay sang Lý Chiêu Bình. Tình cho sự việc như thế nào, mọi người đều rõ ràng. Giờ phút quan trọng này nhất định không thể để có chút gì sơ sót xảy ra, đặc biệt không được kinh động đến những người tham gia cuộc họp, gây nên hoảng loạn. Lý Chiêu Bình nhìn xung quanh. Hành động lần này do Lục Thanh chỉ huy. Cao Tuấn, căn cứ theo tình hình hiện tại, sẵn sàng phối hợp tác chiến bất cứ lúc nào. Ông nhìn đồng hồ treo tường. Action! Yes, sir. Đội hành động chia thành nhiều tốp nhỏ, sơ tán khỏi tòa nhà hành chính. Mỗi người đều vào vị trí của mình, sẵn sàng đợi lệnh. Lục Thanh nhìn về phía sảnh phía tây. Giữa trưa nắng, cồn cờ phản chiếu ánh sáng bạc. Trên đỉnh có một lá cờ đỏ bay phấp với. Khuôn mặt lâm mai thoáng qua tâm trí Lục Thanh, anh nhắm mắt, cầm lấy bộ đàm. Đội 1 do cao đội trưởng chỉ huy lục soát địa điểm. Đội 2, trung đội trưởng quan chỉ huy, chuẩn bị sẵn sàng. Đội 3, theo tôi vây bắt mục tiêu. Đi thôi. Phía tây trung tâm hội nghị có một con sông chảy từ hướng nam đến hướng bắc, chia khu đông hồ mới giải phóng thành hai phần rõ rệt. 4 năm trước, khi đại hội thể thao cấp tỉnh được tổ chức, phía đông bờ sông bị phá bỏ một bảng lớn, sân vận động cùng với các tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau mọc lên. Trong khi bờ phía Tây bị ngăn cách bởi dòng sông, vẫn giữ nguyên dáng vẻ của một khu chợ suy tàn. Rất nhiều tòa nhà cũ nát nguy hiểm đang có nguy cơ sụp đổ. Xe cổ qua lại làm thay đổi hoàn toàn con đường chật hẹp. Một bóng người bước ra từ cửa hông của sảnh phía Tây đi vòng quanh tòa nhà nhân viên ở góc Tây Nam, thay quần áo rồi lặng lẽ rời khỏi cửa sau của tòa nhà nhân viên. Người nọ mặc quần áo bình thường, mặt mũi trong cảng bình thường, hòa vào đám đông, bèn không khác gì những du khách du lịch đến xem triển lãm. Hắn xuất trình thẻ nhân viên rời khỏi cổng phía tây của khu trung tâm triển lãm, băng qua cây cầu như một cái bóng, nhanh chóng hòa vào những tòa nhà đổ nát ở bờ tây. Hắn băng qua các con đường và ngõ hẻm đi vào một cánh cửa hẹp mà không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai trên suốt quãng đường. Bước lên cầu thang ẩm thấp lên tầng 4, hắn lấy chìa khóa, mở cửa bước vào nhà. Hướng về phía đối diện cửa sổ cúi đầu, vái một bức ảnh quét sơn đặt trên chiếc bàn gỗ. Một giọng nói khàn khàn hỏi hắn. Về rồi à? Ừ. Hắn lấy ra một chiếc radio tự đống bửa bộn trên giường, điều chỉnh nó lên kênh tin tức địa phương. Ngay sau đó, hắn mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc điện thoại di động, loại điện thoại thân thẳng phổ biến cách đây hơn 10 năm. Vạn nắp lưng xuống, lấy pin ra Và lấy một thẻ sim từ trong túi nhựa kín lớn Bằng lòng bàn tay Đúng lúc này, vang lên tiếng đập cửa Hắn ta nín thở không lên tiếng Có ai không? Cảnh sát đây, kiểm tra khai báo tạm trú Hắn đóng ngăn kéo Đứng dậy mở cửa Một bóng người nhanh như chớp lao vào nhà Chụp lấy cánh tay hắn bẻ quạt ra sau lưng Người mở cửa bốp một tiếng ngã xuống đất Lục thanh khịu gối Cưỡi lên người hắn Dùng tay khác khóa yết hầu hắn Mục tiêu đã bị chế ngự. Phía sau đồng loạt vang lên nhiều tiếng bước chân, mấy họng súng đen ngòm nhằm ngay người nằm trên mặt đất. Quan giật dương đạp cửa bước vào. Thạch Vĩ Khoa, chúng tôi là cảnh sát vũ trang đông hồ. Rút lùi. Lục Thanh đột nhiên gào to, buông Thạch Vĩ Khoa ra, xoay người, hướng về phía sau màn đánh thẳng tới. Ánh mắt Lục Thanh lé lên tia lạnh lùng, anh nghiêng đầu né. Từ trên, đống bông gòn rách nát trên giường, siết chặt một đôi cánh tay, nhấc mạnh lên rồi búng ra. dao găm cùng với một cái thiết bị điều khiển từ xa rơi xuống đất. Người trên giường bị đè lên nền gạch xi măng, không thể động đậy ngay tức thì, Thạch Khoa Vĩ như một con cái chép bật người lên, lấy điện thoại trong túi ra bấm nút. Phía đông trung tâm hội nghị triển lãm đối diện với cửa sổ, một mảnh tĩnh lặng. Thạch Vĩ Khoa sững sờ một lát, rồi đập mạnh điện thoại xuống đất. Lục Thanh nhấc chân lên, đá văng thiết bị điều khiển từ xa trong tay Thạch Vĩ Khoa. Nó tựa phi tiêu bắn ra, đập vào góc phòng, quay tít, sau đó nằm im. Quan giật dương xông lên chế trụ Thạch Vĩ Khoa, nòng súng để ngay trên gái hắn. Thạnh thật một chút. Mặt trời ngã về phía Tây, làm cho bầu trời phía Tây nhuộm đỏ vàng, ánh hoàng hôn mê người thẩm thấu qua, chảy trên sông. Lục Thanh từ cổng Tây đi vào, dựa vào tường, đút tay vào túi quần, lấy hộp thuốc lá ra. Các nhiệm vụ tiếp theo được giao cho bên chống khủng bố và đội điều tra tội phạm. Các thành viên của đội cơ động lần lượt rút lui. Lát nữa, anh còn phải đi cùng chi đội báo cáo với Phó Tham mưu trưởng Lý Chiêu Bình. Anh rũ một điếu thuốc ra khỏi hộp, ngậm trong miệng, cúi đầu châm lửa, hít một hơi dài, rồi nặng nề nhả ra. Còn 15 phút nữa là đóng cửa, du khách của trung tâm hội nghị triển lãm dần dần giải tán. Ngay trục trung tâm có một tòa nhạc nước, những giọt nước bắn tung tué lấp lánh dưới ánh hoàng hôn Ngoại trừ người vừa chấp hành nhiệm vụ là bọn họ ra, không ai biết trong 10 phút qua đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi, nếu anh phản ứng chậm một giây để cho người em bị liệt nửa người nằm trên giường của Thạch Vĩ Khoa, nhấn nút thiết bị kích nổ, thì anh cùng với những người anh em đồng đội đang ở ngoài cửa sẽ không bao giờ còn có cơ hội nhìn ngắm hoàng hôn đẹp như vậy nữa. Không phải lần đầu tiên ở ranh giới sinh tử, nhưng lần nào anh cũng cảm thấy mùi vị sống sót sau tai nạn thật là trân quý. Lục Thanh hút thuốc xong từ từ đi về phía sảnh Tây Trên đường đi ngang qua một số khuôn mặt tươi cười Anh dừng một chút rồi đi tiếp Anh vẫn đang mặc đồng phục huấn luyện Nên không thể quá rêu rao Vì vậy anh đi một vòng lớn Đi vào qua cửa sau của sảnh Tây Bước tới khán đài ngồi xuống Tìm kiếm bóng dáng Lâm Mai Trong đám đông dày đặc Trong đám đông Lâm Mai rất nổi bật Cô mặc một chiếc váy màu xám cho Đối mặt trò chuyện với một đám người nước ngoài Mắt xanh mũi cao Vóc người cao, da thịt trắng nõn Thậm chí còn có chút bóng loáng Vì vậy dù đường nét khuôn mặt không có gì nổi bật Nhưng khi kết hợp với nhau Lại đẹp và cuốn hút đến bất ngờ Lúc này Lâm Mai dường như nhận ra điều gì đó Lơ đảng quay đầu lại Ánh mắt chạm nhau, cô sửng sốt Sau đó thu hồi ánh mắt Cô cười với nhóm người nước ngoài Lùi lại một bước, xoay người, vô thức vuốt tóc Liếc mắt nhìn một cái Rồi rời khỏi đám đông, đi về phía khán phòng Lục Thanh dựa vào lưng ghế nhựa không nhúc nhích Lâm Mai dùng lòng bàn tay Để lại mép váy Từ từ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lục Thanh Đi toàn tra Lục Thanh khoanh tay chỉ hơi chuyển ánh mắt Đã bắt được kẻ đánh bom Thật á? Lúc nào vậy? Vừa nãy 10 phút trước Hai anh em phạm tội Em trai là sinh viên đại học chuyên hóa đã bỏ học Anh trai là công nhân vệ sinh ở sân vận động chi tiết cạn kẽ thì tôi không thể tiết lộ được Tôi sẽ giữ bí mật Lục Thanh không nói gì, sơ hộp thuốc lấy ra một điếu thuốc, im lặng một lúc. Hai người đều không nói chuyện, dường như đang cân nhắc đưa ra kết luận sau 8 năm gặp lại. Lục Thanh Hai chữ giống như quả xoài xanh rốt trên đầu lưỡi, đắng chát. Tài lầm mai đặt trên váy, cô nhìn ngón tay mở ra, giọng nói bình thản không mang theo một chút cảm xúc. Chuyện trước kia, hãy để cho nó qua đi. Lúc nghe thấy lời này, Lục Thanh vừa lúc thoáng nhìn thấy tấm biển cấm hút thuốc to lớn, dán trên tường đối diện. Bàn tay đang tìm bật lửa dừng lại. Trong chốc lát, thân thể anh giật giật, hơi khom lưng, hai tay đặt trên đùi, ngón tay lướt qua điều thuốc còn chưa đốt, mắt nhìn về phía trước. Cái đồn lâu rồi hả? Lần mai sửng sốt một chút, cô ẩm ờ đáp. Ừm. Họ nghiêm sao? Cùng họ với nghiêm cảnh quan à? Ngón tay lầm mai đang siết chặt, nhanh chóng buông ra. Cô gượng gạo về phía cánh cửa, trả lời câu hỏi. Có vẻ như sắp đóng cửa rồi. Lục Thanh dùng khóe mắt nhìn cô. Tạo hóa dùng một phương thức ngẫu nhiên để cho họ ở ngàn dặm biên giới Tây Nam gặp lại, nhưng lại xấu xa, không lưu lại bất kỳ đường sống nào. Không có kháng cự, mặc cho tư vị khó chịu lan tràn trong lòng. Tám năm trước, bởi vì một câu nói sắc bén thấu xương của cô mà anh rời quê chạy đến phía tây nam xa xôi tham gia quân ngũ. 8 năm trời băng núi tuyết, vượt xuống sông, anh đều trải qua. Có đôi khi, không lấy mạng làm mệnh, nhiều lần sinh tử chỉ cách nhau một sợi chỉ, nhưng cuối cùng vẫn sống sót trở về. Anh cảm thấy ông trời giữ lại cho anh cái mạng này chính là muốn tác thành cho anh một chuyện gì đó. Nhưng mà... Lục Thanh đứng lên. Chủ nhật em rời khỏi đông hồ đúng không? Tôi tiện em. Lâm mai không tự chủ được đứng lên nhìn anh, cố gắng sắp xếp thiên ngôn vạn ngữ trong đầu thành vài câu nói ngắn gọn. Nhưng mà không chờ cô sắp xếp xong, ánh mắt lục thanh rơi trên mặt cô một lúc, anh trầm dọc nói. Còn có nhiệm vụ, đi trước. Giày quân đội dẫm lên bậc thang xi măng, âm thanh nặng nề. Dưới khán đài có một lối đi dẫn đến cửa sau. Lâm mai đi theo phía sau lục thanh, Thấy anh đi vào lối nhỏ, cô liền dừng lại. Lối đi không hẹp, nhưng ánh đèn mờ tối, người đi vào trong đó như thể ánh sáng cuối cùng tràn vào, giống như một làn sóng nuốt chừng bóng người. Đến cửa, lục thanh quay đầu lại. Lối đi có rào chắn và lan can, tự nhiên không thể thấy gì. Điện thoại trong túi vang lên, anh lấy ra, cúi đầu nhìn, là trung đội phó Lý Hạo gọi tới. Alo. Anh chỉnh lại đồng phục, đạp lên mặt đất đầy ánh mặt trời rực. Đi về phía tòa nhà hành chính Từ ngày hôm đó đến khi hội nghị kết thúc Lâm Mai cũng không gặp lại Lục Thanh Trưa nay cô dẫn khách hàng dùng bữa xong Đi trở về ngang qua con phố Mà đám Lục Thanh dừng lại ăn trưa Quan giật dương ánh mắt sắc bén Ngay lập tức phát hiện ra Lâm Mai Cô Lâm tìm lục đội của chúng tôi hả Lâm Mai vội vàng nói Không phải tôi đến bên này để ăn chút gì đó thôi Quan Dật dương nhiệt tình chỉ về phía đối diện tiệm mì kia mùi vị không tệ. Lâm Mai nhìn qua, chẳng phải là tiệm mì lần trước Lục Thanh ở đằng kia mở chai nước ngọt sao? Cô cuối cùng cũng có chút tà mảo. Lục đội của các anh hôm nay không đứng gác à? Quan Giản Dương liếc mắt nhìn cô. Lục đội chúng tôi nằm viện rồi, cô Lâm không biết sao? Lâm Mỹ sửng sốt, không đợi cô hỏi, Quan Giản Dương đã tự mình giải thích. Vì đội chúng tôi có hoạt động phối hợp với cảnh sát, chúng tôi không thể nói cụ thể. Tôi biết Tôi sẽ giữ bí mật Quan giật dương gật đầu Hôm qua lục đội vì cứu một con tin Bị dao đâm bị thương Anh ta so sánh kích thước của con dao Nó rất sắc bén Đâm thẳng vào lưng Trái tim lâm mai run lên Cũng may nhiệm vụ đã thành công Lục đội bây giờ đang tỉnh dưỡng ở bệnh viện quan y tổng bộ Hiện tại chúng tôi đã thay sang đội phó chỉ huy bên sân vận động Không phải hội trường Bắc và Nam đã đóng cửa trước đó rồi sao Một số người trong chúng tôi cũng đã rút lui Quan giật dương đóng nắp hộp cơm trưa Hội nghị kết thúc Cô Lâm phải rời khỏi đồng hồ rồi đúng không Lâm mai gật gật đầu Nghĩ đến lục thanh bị thương Miễn cưỡng nở nụ cười Cẩn ngon còn nhớ đến chuyện anh hứa Dẫn thằng bé đi bán súng Hai bữa này vẫn luôn là hết muốn tôi xin WeChat của anh đó Được chứ Quan giật dương lấy điện thoại di động ra Tìm kiếm mã QR rồi đưa qua Cụ cậu rất thích vũ khí Sau này để nó tham gia quân ngũ đi Nó vẫn còn nhỏ, đợi đến khi nó lớn để nó tự quyết định. Sau khi thêm ghi chat lại trò chuyện thêm vài ba câu, Lâm Mai xoay người lại gửi tin nhắn cho chu Diễm Diễm, muốn xin thông tin liên lạc của thẩm duệ Chạm vạn tối, kết thúc công việc, Lâm Mai cùng với thẩm duệ đi thăm Lục Thanh. Lục Thanh ở trong quân y quân đoàn, khoa nội trú nằm trong một tòa nhà yên tĩnh. Lâm Mai được thẩm duệ dẫn tới, dọc đường đi cũng không dám thở mạnh. Cửa phòng bệnh khép hờ, thẩm rệ lên tiếng. Lão Lục, cô Lâm tới thăm cậu này. Rồi đậy cửa ra. Bên trong Lục Thanh đang thay quần áo, đưa lưng về phía cửa. Băng vải trên người từ dưới nách vòng qua, bao lấy toàn bộ lưng bên phải. Anh nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu lại. Cánh tay phải cố gắng rũi ra, thọc vào trong tay áo sơ mi mặc vào. Áo tùy ý cài hai nút, lúc này mới xoay người lại, ngồi xuống mép giường, khom lưng tìm dày. Thẩm rệ lên tiếng. Ý tá cho phép cậu cử động hả? Cậu muốn đi đâu? Đói Ăn đi này Thẩm dễ đưa hộp cơm trong tay cho Lục Thanh Lục Thanh cũng không khách sáo Mở hộp cơm ra, bẻ đôi đũa dùng một lần Gắp hai miếng Thấy trong túi còn có một ly sữa đậu nành Anh lấy ra, kiếm ống hút ghim vào Có điều anh dùng sức quá mạnh Lại không nhắm ngay Ly sữa không mở ra, ngược lại ống hút thì bị gãy Lục Thanh nhíu mẩy một cái Lâm Mai từ bên cạnh thẩm rợi chen vào, đi thẳng đến chỗ anh, cầm lấy ly sữa trên tay anh. Lâm Mai mở khóa túi của cô, lấy ra một vật bằng nhựa hình bầu dục có kích thước bằng nắp chai, đẩy ra một đoạn lưỡi dao chưa đầy 1cm, rồi từ từ dùng nó cắt dọc mép ly. Cô xé lớp màng plastic, đưa ly sữa trả lại cho Lục Thanh. Lục Thanh dương mắt nhìn cô, nhưng không đưa tay ra. Thẩm rợi cảm thấy bầu không khí không đúng lắm. Tôi ra ngoài gọi điện thoại chút nha Đóng cửa, bấm nút biến, còn nhanh hơn được bôi dầu cát trôn nữa. Phòng bệnh là hai người một phòng, giường kia trống trơn. Sau khi thẩm dậy rời đi, căn phòng yên tĩnh hẳn. Lâm Mai không nói gì, đặt ly sữa đậu nành lên quầy tủ, trên mặt không có biểu cảm gì. Bộ dáng như vậy Lục Thanh rất quen thuộc. Trước đây khi cô không vui chính là bộ mặt này, thông thường bước tiếp theo chính là rũ áo rời đi. Lục Thanh nhai nhai hai cái, nuốt nuốt xuống rồi nói tiếp. Ngọn gió nào đưa cô giáo Lâm đến đây vậy? Để xem tôi chết chưa hả? Không phải sao, hương thân phụ lão sông Trường Giang còn chờ đốt vào ăn mừng đó. Lục Thanh nở nụ cười sâu kín. Tiếc quá, mạng tôi lớn. Khi còn ở bên nhau, bọn họ đã từng như vậy. 9 trên 10 câu nói không phải là soạn sẵn. là mai giờ khác này quả thực hối hận và xấu hổ muốn chết khi chạy đến thăm người ta, không những bị đuổi mà còn bị sỏ xiên như vậy. Lục Thanh ăn cơm hộp xong Theo bản năng rưỡi tay cầm ly sữa đậu nành Bèn nhanh tay rút lại sờ hộp thuốc trong túi Sờ soạn hai lần mới nhớ ra Nơi này là phòng bệnh Đành phải dừng lại Anh vừa cúi đầu thì thấy con dao Lâm Mai đặt trên tủ Bèn cầm lấy nghịch nghịch Làm sao thứ này có thể qua được kiểm tra nhỉ Lâm Mai đoạt lại đồ vật Nhét trở về trong túi Cô ngồi xuống chiếc giường trống bên cạnh Im lặng một lúc rồi hỏi anh Làm sao anh bị thương Chấp hành nhiệm vụ Lục Thanh không quan tâm lắm, quay đầu nhìn sang Làm vũ cảnh, ai mà không bị thương Lúc trước, đội phòng chống ma túy của thành phố cùng với trung đội của bạn họ liên hợp hành động Hai ngày trước, trung đội nắm được manh mối Lục Thanh dẫn một số người đi bắt tên cầm đầu nhóm buôn bán mai túy Tên cầm đầu sống ở khu hỗn loạn nhất thành phố Đông Hồ Nơi đó, đủ thứ hạng người qua lại Tỷ lệ tội phạm rất cao Dù đã nhiều lần xử lý đặc biệt Năm gần đây đã bớt bớt lại nhưng vẫn có những kẻ không sợ chết tụ tập về đây làm một số hoạt động. Tên cầm đầu thầy có mọc cánh cũng khó thoát, bèn bí quá hóa liều, cầm dao phay bắt nhân tỉnh của gã làm con tin. Trong lúc đang đàm phán với gã, Lục Thanh vì cứu con tin bị đâm một dao sau lưng. Lâm Mai nín thở, cố gắng không nghĩ về những chiến công hiển hách mà bữa cơm tối đó các chiến hữu của Lục Thanh đề cập đến. Tại sao anh lại tham gia quân ngũ vừa khổ cực lại vừa nguy hiểm như vậy? Bây giờ công việc nào mà không khổ cực chứ? Em làm phiên dịch còn có thể đụng tới bom nữa à? Đó là ra. Nếu là thật thì sao? Lâm Mai im lặng. Lục Thanh nhìn cô. Trên đời này không có công việc nào là an toàn tuyệt đối cả. Dù sao cũng phải có người làm chuyện nguy hiểm mới được. Anh cũng không muốn khuếch đại quá nhiều về những khó khăn của nghề nghiệp này. Sau khi giải thích xong, anh tạm thời dừng lại, cúi đầu, cài cúc áo sơ mi còn lại. Em đến đây, Là vì muốn nói những điều này với tôi thôi hả? Lâm Mai ngước mắt lên nhìn anh. Trên đường đi tới, cô đã có rất nhiều suy nghĩ đan xen vào nhau, quyết định ban đầu không thay đổi. Trừ cái đó ra, không có tức giận vô nghĩa, thật sự là không cần thiết. Đối với cô, khoảng thời gian khó khăn và đau khổ nhất đã qua đi, xa đến mức cô không còn có thể than vãn. Lâm Mai nhẹ dọc nói. Tôi muốn nói lời xin lỗi với anh, khi đó tôi không phải cố ý nói tiếp lời như vậy. Im lặng trong giây lát Lục Thanh vẻ mặt rất nhạt Em cho rằng tôi là vì lời nói của em Nên mới tham gia quân ngũ sao Lâm Mai dừng lại Trên mặt dần dần hiện ra vẻ kinh ngạc và khiếp sợ Lục Thanh ngẩn đầu nhìn cô Em xin lỗi tôi Để lương tâm tốt hơn sao Ok tôi chấp nhận Lâm Mai bật đứng lên Cô nhìn anh môi run run Hai mắt đỏ bừng Lửa giận tràn ngập trong lòng Cổ họng nghẹn lại Lục Thanh Anh lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Cô nuốt lại hai chữ cuối cùng, cầm lấy túi sách đặt trên giường, xoay người bước ra ngoài. Thẩm dệ nói chuyện điện thoại xong quay lại, tình cờ đụng phải Lâm Mai đang đi nhanh trên hành lang. Chữ Lâm còn không kịp thốt lên, liếc nhìn thấy khuôn mặt của cô, bèn nất thời sửng sốt. Lâm Mai lướt qua anh ta, cộp cộp, hướng về lối đi an toàn. Thẩm dệ kinh ngạc nhưng không tiện đuổi theo. Trở lại phòng bệnh thì thấy Lục Thanh đang ngồi ủ rũ cúi đầu, sắc mặt không tốt lắm. Thằng quỷ này, cậu nói gì mà chọc cho cô Lâm tức đến khóc luôn rồi hả? Lục Thanh ngẩn đầu. Khóc á? Ừ, lão Lục, cái tình nóng này cơ hóa của cậu có phải nên sửa đổi một chút hay không hả? Con gái người ta từ xa tới. Lục Thanh đột nhiên đứng dậy. Thẩm dậy từ phía sau nhắc nhở Cô ấy đi lối an toàn. Bên ngoài tòa nhà có một cây cổ thụ mấy năm tuổi, rất gần cửa sổ, bóng cây lay động trong đêm, ngăn cách tòa nhà với những nơi khác, xa xa tiếng ồn ào. Làm mai đứng trước cửa sổ, rút khăn giấy trong túi sách, áp lên mặt, cô nén nước mắt, cố gắng để cảm xúc của mình trôi đi. Những năm qua, lý do khiến cô khóc, từ đầu đến cuối dường như chỉ có một mình Lục Thanh. Thực ra nó không cần thiết, thực sự không cần thiết. Lục Thanh là người như thế nào, không phải năm đó cô đã biết rồi sao? Có tiếng bước chân dồn dập trong cầu thang. Lâm Mai vội vàng lấy khăn giấy xuống, thu lại cảm xúc, men theo tiếng động mà ngẩng lên. Lục Thanh đứng ở hơn nửa tầng trên, hai tay trống lên tay vịn, nghiêng người nhìn xuống dưới. Khoảnh khắc Lâm Mai bắt gặp ánh mắt của anh, cô thậm chí còn không biết, hóa ra có thể có rất nhiều cảm xúc dâng lên cùng một lúc như vậy. Trong đó, khó không có hận thù, cũng chưa hẳn là không có tình yêu. Cô không dám chớp mắt vì sợ rằng trong nháy mắt, sương mù sẽ xuất hiện. Góc nhìn của Lục Thanh tình cờ có thể thấy rõ ràng cảm xúc trên gương mặt cô. Anh muốn lao tới ôm chầm lấy cô, nhưng anh chỉ nắm chặt lấy ngón tay của mình, lý trí kiểm chế xung động. Khoảng thời gian 8 năm như một vực thẳm ngăn cách hai người. Bên này là mình trong doanh trại đẫm máu, bên kia là Lâm Mai đã có gia đình và có con. Đôi tay của anh cầm lấy súng thép lạnh băng bóc nghẹt cổ hạo kẻ thù Vậy mà lúc này anh lại không thể đi ôm một người Cuối cùng anh thở dài một hơi Lâm Mai xin lỗi Lời xin lỗi này chứa đựng rất nhiều nội dung Thậm chí còn có cả một chút tiếc nuối được thể hiện một cách vô thức Lâm Mai ngẩn ra Lục Thanh là người sẽ không nói xin lỗi Ít nhất trong trí nhớ của cô anh chưa từng xin lỗi Làm gì sai anh sẽ quanh co lòng vòng giày vò cô Trêu chọc cô Hoặc nghĩ ra nhiều cách khác để xoay chuyển tình thế Nhưng anh sẽ không bao giờ thừa nhận rằng Mình đã sai chưa đừng nói đến việc nói xin lỗi Người này đã đi đến tột cùng của sự kiêu ngạo Đây cũng là điều khiến Lâm Mai trong quá khứ Luôn cảm thấy vừa yêu vừa ghét Giống như em nói Lời tiếp lời Đây không phải là chú ý của tôi Anh mở hai chân bước xuống Cảm ơn em đã tới thăm tôi Đi tới vài bước, anh cúi đầu nhìn cô. Lần mai co vai lại, cả người cô bị bao phủ bởi cái bóng anh đang rơi xuống. Dường như bị số phận mở ra một trò đùa to lớn. Cuối cùng, cô cũng đợi được đến khi lục thanh chủ động cúi đầu. Lúc này mọi chuyện đã không còn. Khi đó cô đã quyết tâm một mình giữ lại ký ức ấm áp một đời. Sau đó, bước đi một mình nhiều năm về sau. Trước mắt hiện lên một tia mơ hồ, cô dùng sức xoa mạnh, nắm chặt ngón trỏ, nhiễm hơi nước lẩm bẩm nói: "Tôi không tới tranh luận với anh, chuyện này ngưng ở đây thôi." Lục Thanh khan giọng nói: "Được." Theo tính cách trước đây của anh, anh không hề sẵn sàng để hòa giải, lời nói như nước đổ đi, liền dám thừa nhận hậu quả. Hôm nay anh không có như vậy, Có lẽ bởi vì những năm tháng lang bạt bên ngoài đã thay đổi anh một cách tinh tế. Hoặc cho dù anh và cô đang ở trong hoàn cảnh nào, cũng không cách nào nhìn cô khóc trước mặt anh. Lục Thanh cảm thấy cổ họng đắng ngắt, đưa tay sờ túi tìm điếu thuốc, ngậm trong miệng. Anh đi tìm bật lửa nhưng lần này lại không tìm thấy. Anh cáo kỉnh đặt điếu thuốc lên bệ cửa sổ. Thuốc lá vương vãi, trong không khí có mùi khét lẹt. Lần đầu tiên trong đời, anh hiểu thế nào là có lòng giết giặc nhưng lại vô lực. Gió lay động lá cây ngoài cửa sổ xào sạc Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến 9 năm trước Những ngày nắng nóng như giữa mùa hạ Khiến người ta dễ dàng nghĩ đến hai chữ Mãi mãi Lần mai gặp Lục Thanh lần đầu vào kỳ nghỉ hè cách đây 9 năm Khi đó cô mới 20 tuổi Vừa tốt nghiệp cử nhân Đủ điều kiện xét tuyển sau đại học Tốt nghiệp xong quanh quần một vòng ở nhà Không có việc gì làm Cô được một người bạn giới thiệu Việc làm gia sư dạy tiếng Anh cho người khác Giang Phổ là một thành phố nhỏ Vào thời điểm đó, các cơ sở đào tạo tiếng Anh trong thành phố không hoàn hảo như bây giờ Trình độ của giáo viên cũng không bằng những sinh viên đại học tốt nghiệp tiếng Anh Lâm Mai từng làm du học sinh trao đổi ở Anh một năm Đồng thời cũng đã thực tập tại một cơ sở đào tạo tiếng Anh nổi tiếng trên cả nước Cho dù khẩu ngữ hay là trên lý thuyết, trình độ nói và viết của cô đều tương đối khá Chủ thuê là Lục Lương Trù, ông có một cậu con trai vừa tròn 18 tuổi vào đầu tháng 6 Vì kết quả thi vào đại học của cậu ấy không đạt yêu cầu, ông đã định đưa cậu ấy ra nước ngoài. Đúng thời gian đã hẹn, Lâm Mai đến nhà họ Lục để trình báo. Trước khi đi, cô đã tìm hiểu sơ qua, biết rằng đất ở khu biệt thự này rất đắt đỏ. Nhưng khi thực sự bước vào nhà, cô thấy rằng mình vẫn đã đánh giá thấp. Ngôi nhà được trang trí lộng lẫy, khắp nơi toát lên khí chất nhà giàu, nhưng không phải là loại phung phí thấp kém, mà là trình độ thấp học đòi làm sang. Lục Lương Trù đón cô vào phòng Đặt ly nước đá trên bàn cà phê Ý bảo cô ngồi xuống Lên lầu gọi người Lâm Mai cầm cốc nước quan sát xung quanh Vừa ngồi chưa được bao lâu Thì nghe tiếng đóng sập cửa từ trên lầu Tiếp theo là lời mắng mỏ của Lục Lương Trù Thằng nhóc khôn kiếp Suốt ngày lêu lỏng cả lâu phất phơ với đám bạn xấu Có để cho bố mày bớt lo lắng cho mày không hả Lâm Mai nhịn không được nhìn lên Thấy một chàng trai cao lớn Đang bước ra khỏi phòng trên lầu Đầu tóc rối bù, mặc chiếc áo phong xám nhào nhĩ Lục lương trù đá vào đầu gối anh Cơ thể anh hơi khom thấp xuống một chút Rồi lại đứng vững lần nữa Anh ngáp một cái, sáng vẻ chưa tỉnh ngủ Bước lên cầu thang lên phòng khách ở lầu 1 Lười biếng dựa vào chiếc sofa bằng xa thật Trên khuôn mặt trẻ trung đẹp trai kia Hiện lên vẻ sốt ruột Anh ta liếc mắt nhìn Lâm Mai Cô là giáo sư mới hả? Nói một hai câu tiếng Anh nghe chút trời Bị chất vấn thẳng thường như vậy Thực lòng Lâm Mai không vui cho lắm Nhưng công việc này lương cao Sau một tháng làm việc là có thể để dành đủ tiền đi đôn hoàng chơi rồi Ngoại trừ học phí Cô không đòi tiền ở nhà ăn uống Và các khoản chi tiêu thỏa thích Đều dựa vào bản thân kiếm được Lâm Mai dừng lại Trong chốc lát không nghĩ đến điều gì khác Bèn chọn thứ quen thuộc với mình thì thầm Cánh đồng lúa mì chẳng liên quan gì đến tôi cả Điều đó thật khó chịu Tuy nhiên bạn có mai tóc vàng Nghĩ xem nếu bạn thuần phục tôi thì tốt biết bao Hoàng tử nhỏ à Lầm mai nói tiếng Anh là đứng nhất nhì trong ban Cô thường được cho là có tính cách thực tế hơn Vì vậy đôi khi cô cảm thấy nhàm chán English là một trong những dự án chăm chỉ của cô Cô thường mang theo máy MP3 trong túi Chạy bộ để nghe các chương trình thời sự tiếng Anh Cô có trí nhớ tốt và nhạy bén với ngôn ngữ đó Đó là tư chất trời cho của cô Ngoài nó ra còn là sự cố gắng vì nhiều người chê cười Anh giống như không nghe cho đến khi Lâm Mai dừng lại. Chỉ có nhớ mi mắt. Là sao? Lục lương trù xuống lầu vừa vạn một cuộc điện thoại đến, vừa tiếp điện thoại vừa nhìn thoáng qua, dường như nói với đứa con trai xấu xa của ông cùng với cô gia sư mới đến. Khuôn mặt nghiêm nghị giải bào. Bố không dạy mày lễ phép sao? Bố đi ra ngoài một lát. Cùng cô giáo Lâm học tập chăm chỉ cho tốt vào. Trở về bố kiểm tra kết quả đấy. Ông đưa mắt nhìn về phía Lâm Mai. Cô giáo Lâm... Nếu Lục Thanh không nghe lời, cô cứ việc dạy bảo. Lục lương trù mở cửa bước đi, Lâm Mai lúng túng liếc nhìn Lục Thanh, nghĩ thầm, anh ta lớn như vậy, cô có thể dạy bảo sao? Cô cầm lấy cặp sách, lấy ra cuốn sách đã soạn bài, cứng rắn nói. Lục, học luôn ở đây, hay là... Lục Thanh đứng dậy đi thẳng ra cửa. Lâm Mai sửng sốt trong chốc lát, nhét sách giáo khoa vào cặp, vội vàng đi theo. Sáng sớm đầu tháng 7 Mặt trời vừa ló dạng Thảm thực vật trong sân trước cửa Tỏa ra hơi thở tươi mát Có một chiếc mô tô cỡ lớn đậu trên bãi đậu xe trong sân Thân xe màu đỏ đen Nước sơn bóng loáng dưới nắng Lục Thanh nhảy qua ngồi lên Bạn học Lục, đợi đã Lục Thanh chống chân trên mặt đất Quay đầu lại Cậu không đi học à Lục Thanh cười nhìn cô Cô có biết những gian sưu trước bị đuổi vì lý do gì không Lâm mai không hề răng Lục Thanh quay mặt đi chỗ khác vặn ga, động cơ gầm rú ống xả phun ra một luồng khí xả giọng nói của anh cũng lạc đi nhiều chuyện khuôn mặt lâm mai nóng lên ngược lại quyết tâm liều mạng nhìn chiếc xe muốn rời đi, bèn chạy tới nằm lấy cánh tay của Lục Thanh tôi lấy tiền của bố cậu, tôi phải có trách nhiệm với cậu bố tôi cho cô bao nhiêu tiền tôi cho cô gấp đôi và để không phải là tiền hay không buông ra Lục Thanh nhíu mày Lâm Mỹ dừng số một chút, buông tay ra. Moto gừ một tiếng, quay ra khỏi cổng phóng đi. Tuần sau, Lâm Mai vẫn đến đúng giờ, dù vẫn biết là vô ích, nhưng cô vẫn hỏi thêm một câu, "Cậu không đi học sao?" Lục Thành cũng vẫn như cũ đáp lại cô, chính là một màn khói xe nồng nặc. Học sinh không đến lớp, nhưng cô gia sư phải cắm mặt vào bài vở. Khi mọi người ra về, cô ngồi bệt dưới nền phòng khách. Lật dở từng dòng sổ thông tin Để chuẩn bị cho tiết học 10 giờ sáng Điện thoại di động của Lâm Mai vang lên Nhận được một cuộc gọi từ một số lạ Thế nhưng là giọng của Lục Thanh Anh không nói quá nhiều Anh báo một địa chỉ nhờ cô đến giúp một chuyện Lâm Mai có chút không vui Thầm nghĩ học sinh này thực sự không hề khách sáo chút nào Rồi hỏi Tại sao cậu lại nhờ tôi giúp Trọng tâm rơi vào từ tôi Đối phương nở nụ cười thản nhiên lười biếng, nghe có chút đùa giỡn. Bởi vì cô là cô giáo của tôi chứ sao? Nơi này hẻo lánh đến mức gần như rời khỏi ranh giới của Giang Phổ, khi Lâm Mai chạy đến thì đã là nửa giờ sau. Cô ra khỏi xe, nhìn qua hàng rào sắt. Đó là một bãi tập rộng lớn. dựa bãi tập là cỏ dại và dây leo, bụi đất màu vàng trên đường chạy tung bay, vài chiếc xe máy chạy qua gầm rú. Cách đó không xa có một ngôi nhà gỗ Trước cửa có hai bậc thang thấp Có vài bóng người đứng trên đó Lầm mai liếc nhìn qua đó Khoảng cách hơi xa một chút Không thể nhìn thấy lục thanh có ở bên trong hay không Cô vừa đẩy cánh cổng sắt định bước vào Thì đột nhiên một con chó ai vệ Nhảy ra khỏi đám cỏ dại Dưới bức tường gạch hướng về phía cô Sủa in ỏi làm bàn chân cô mềm nhũn Trên chán toát ra mồ hôi lạnh Một lúc sau cô kiểm chế ý xúc động muốn chạy Thò tay vào túi sở điện thoại Vừa định gọi điện cho Lục Thanh thì nhìn thấy một chiếc xe máy trên đường đất vàng mang theo một đám bụi bặm đang nước đại về phía cô. Khi gần đến thì cua ngoặt một phát rồi ổn định dừng lại. Người cầm lái cởi mũ bảo hiểm lắc đầu, mồ hôi chảy ròng ròng trên mày. Anh thở ơ xoa xoa vai, đưa tay về phía con chó lớn. "Èm mọng, ngoan nào." Lâm Mai sửng sốt, "Lục Thanh?" Lục Thanh quay đầu lại, vài sợi tóc thấm ướt mồ hôi dính trên trán. Mồ hôi trên mặt càng làm cho làn da của anh thêm trắng. Có bên kia ngồi một lát đi, tôi đi rửa mặt cái. Con chó lớn liếm tay anh, anh lật tay xoa xoa đầu nó, treo mũ bảo hiểm lên ghế rồi nhảy khỏi xe máy. Lần mai đi đến trước ngôi nhà gỗ, liền có hai ba người chạc tuổi với Lục Thanh hướng về phía cô huyết xáo. Người đẹp, bạn gái của Lục Thiếu hả? Lục Thiếu, xưng hô này là cho cô không nói nên lời luôn. Tôi là gia sư của anh ta. Wow wow. Lập tức, một thanh niên cao gầy hét lên. Là viện trợ nước ngoài mà Lục Thiếu gọi đến sao? Lâm Mai thậm chí còn không biết Lục Thanh gọi cô qua đây để làm cái quái đản gì nữa. Vì vậy, cô trả lời một cách mơ hồ, sau đó quay lại tìm kiếm tung tích của Lục Thanh. Giữa cửa chính và nhà trệt có bồn rửa, và nước được nối bằng ống nhựa xanh. Lục Thanh cong lưng, cầm cái ống hướng lên mặt sàn nước, có trò lớn ết mông ở bên cạnh gâu một tiếng. Anh đưa tay lên, lau vết nước trên mặt, rồi dơ ống nước xịt về phía mông Edmong. mông càng vui vẻ hăng hái, men theo dòng nước đảo quanh, nhảy dựng lên, muốn chộp lấy ống nước. Lục Thanh cười lớn, nâng ống nước lên cao hơn. Một người một chó cứ như vậy chơi điên cuồng. Lầm mai nghe thấy tiếng cười, tim cô đập mạnh và loạn nhịp. dưới ánh mặt trời, những giọt nước bắn ra trong suốt như pha lê. Giữa lông mảy của Lục Thanh hiện lên thần thái hăng hái tuổi trẻ. Cô nghe rất rõ, trái tim mình đập bịch bịch vài cái Lục Thanh chơi với con chó lớn một lúc Khóa vòi nước, đi đến nhà gỗ Con chó đi theo anh Thỉnh thoảng liếm liếm bàn tay buông thỏng tự nhiên bên người của anh Lục Thanh đi đến trước mặt thanh niên cao gầy Người đến chưa? Đang trên đường, 10 phút nữa tới Ở nơi hoang vu này Có một cái tủ lạnh cạnh bức tường Lục Thanh bước tới Lấy ra hai chai nước ngọt vị cam kê phần đầu chai lên mát bàn bằng gỗ Bật nắp chai ra Ngởng đầu lên uống hết nửa chai trước khi đưa chai còn lại cho Lâm Mai. Cô chỉ vào chính mình. Cho tôi á. Lục Thanh mỉm cười nhìn cô. Khoảng cách giữa hai người tầm hai ba bước Lâm Mai bước tới lấy chai nước ngọt từ tay anh nói cảm ơn. Nhiệt độ không khí cao thân chai lập tức đóng màng hơi nước. Lục Thanh ngồi xuống bậc thềm đặt chai nước ngọt bên cạnh. Ad Mông đi tới đánh hơi suốt chút nữa đụng trùng cái chai. Lục Thanh vươn tay ra vững vàng đỡ lấy. Từng đợt nắng nóng rồn rập, cỏ dại xanh biếc kết thành mầm mống, trong không khí nồng nặc mùi bụi bậm và mùi tanh của cỏ. Phía xa xa lại có những con ve sầu sống trên những tán cây giúp vui thêm cho mùa hè. Lục thanh vốt đầu ét mông, trong khi lâm mai thì nhìn anh, nước ngọt rất nhanh chỉ còn lại chút mát lạnh, bọt khí dính vào đầu lưỡi, ngọt dần trong cổ họng cô. Không lâu sau, một chiếc xe mô tô nhỏ chở vài người tóc vàng mũi cao chạy tới. Lúc này, Lâm Mai mới hiểu lý do tại sao Lục Thanh gọi cô đến. Nhóm người nước ngoài này là những tay đua mô tô nổi tiếng trong tỉnh, họ đã từng giành được giải thưởng và có kinh nghiệm. Lục Thanh mời đám người nọ đến hướng dẫn cho anh, sợ rằng bắt đầu ngôn ngữ sẽ làm lãng phí cơ hội chỉ có một lần trong đời này. Nhóm người chơi với Lục Thanh cũng là đời thứ hai xuất thân từ một gia đình có trình độ thấp, thường được gọi là nhà giàu mới nổi. Hàng ngày nói bậy nói bạ hai câu thì có thể được. Thế nhưng dính đến kỹ thuật thảo luận Thì đám nhi đồng này liền lúng túng Lầm mai đến lúc lâm trận Chỉ là người thông dịch vẫn hơi khó hiểu một chút Đôi khi cô không hiểu một vài thuật ngữ chuyên môn Thậm chí còn chơi luôn Động từ tu quơ với Lục Thanh Lục Thanh cũng nhanh chóng hiểu ra 2 giờ Sau khi buổi hội thảo kỹ thuật này kết thúc Lục Thanh và những người khác quyết định Chọn một nơi để mời mọi người ăn tối Người thanh niên cao gầy, tên gọi là Đơn Đông Đình, anh ta dùng khẩu ngữ bập bẹ để giao tiếp với các tay đua nước ngoài về sự tình mời khách buổi tối. Lục Thanh đi đến chỗ Lâm Mai, người đang cắm đầu uống nước để nhuận hỏng. Buổi tối, giúp tôi chút nữa. Lâm Mai dừng lại. Tôi không làm thêm giờ. Bình thường cô cũng có đi làm đâu. Lâm Mai ngẹn lời một lúc. Đó là chuyện của anh, không phải của tôi. Lục Thanh dơ ba ngón tay. Một tiếng thêm giờ nhiều đây. Ok không? Lâm Mai suy nghĩ một chút. Tôi không cần tiền của anh, anh hứa với tôi một điều là được. Lục Thanh cười nhìn cô. Cô nói trước đã. Sau này lấy lớp cho tốt, lấy tiền mà không làm việc, trong lòng tôi ái náy Ngừng một chút, Lục Thanh đồng ý, cúi đầu cười cười. chăm chỉ thật, sống không mệt sao. Bữa tối, Lâm Mai tiếp tục làm phiên tịch. Trên bản ăn, cô nhìn thấy khả năng uống rượu đáng kinh ngạc của Lục Thanh. Họ mở một bình mao đài Những người nước ngoài uống không bao nhiêu đã gục xuống Cuối cùng thì bình rượu kia Hơn phân nửa rơi vào bụng Lục Thanh Anh uống rượu không có tật xấu gì cả Uống thì uống không hề bất mãn Khi bị mời rượu Sau khi ăn xong đơn đông đỉnh Đỡ người nước ngoài lên taxi Anh ta lên xe ngã người ngồi dậy Vẫy tay với Lục Thanh Lục Thiếu đi đây Lục Thanh ừ một tiếng Khi tất cả các xe đã đi hết Anh tiến lên một bước Một cái lào đảo Lâm Mai sợ hãi vội vàng đưa tay ra đỡ anh Trọng lượng nửa người của anh đặt trên vai cô Hơi thở hòa cùng mùi rượu phả bên tay Lâm Mai đẩy nhẹ một cái Lục Thanh đỡ bả vai cô đứng thẳng người lên Muốn bước đi tiếp Thế nhưng hai chân lại đập vào nhau Lâm Mai có chút lo lắng Tôi đưa anh về nhé Lục Thanh không nói gì Cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô Đôi mắt anh rất sâu Uống rượu vào có chút lờ mờ Lâm Mai bị nhìn chằm chằm như thế này, toàn thân thấy kỳ kỳ. Làm sao vậy? Lục Thanh hơi nhíu mày, sau đó xoay người, đỡ lấy cây bên đường, nôn ra. Vừa rồi nhìn thấy anh hung hăng như vậy trên bàn, còn tưởng rằng anh là đồ uống được. Ai ngờ, giả bộ giống như vậy. Cô liếc sang, không biết vì sao lại muốn cười. Khi Lâm Mai đưa Lục Thanh về nhà, anh đã tỉnh tám một chút. Lục Lương Trù đang ở nhà vừa mở cửa xa đã nghe thấy anh nồng nặc mùi rượu tức giận nên đá anh một cái Lục Thanh hơi lắc mình vẫn đứng vững Lục Lương Trù nhìn Lâm Mai Cô giáo Lâm, Thành nhóc thối này có phải không chịu học hành tử tế đúng không? Lâm Mai trong lòng có ma chợt hoảng hốt Xin lỗi ông Lục, tôi nghĩ tôi có thể không làm được việc ông không phải trả lương tuần này cho tôi bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ Lục Thanh đột nhiên liếc qua đã giải tốt Tại sao lại tư trước Dạy rất tốt Lục Lương Trù định đá anh một cái Mày có từng lên lớp chưa Học chưa à Tối nay là tiếng Anh xã hội Phải không cô Lâm Lâm Mỹ thật sự không giỏi nói dối Mặt nóng bừng im lặng Bà không tin hả Lục Thanh nhìn Lục Lương Trù có nói hai đoạn cho bà nghe nhé Trình độ tiếng Anh của Lục Lương Trù miễn cưỡng Có thể nhận dạng được 26 chữ cái Lục Thanh thực sự muốn đánh lừa ông Ông cũng không nhận ra được gì Ông xị mặt, xô đứa con trai hơn mình một cái đầu vào trong nhà Tao cho mày một kỳ nghỉ hè Thì đậu không được, thì đừng nghĩ đến chuyện ra nước ngoài Đi làm thợ hồ đi Lâm Mai không bị sa thải Hôm sau đúng giờ đến dạy Lúc này, Lục Thanh đã bước lên xe máy và chuẩn bị khởi hành Cô vội vàng chạy tới Này, hôm qua anh đã hứa với tôi điều gì? Tôi nói mà cô tin hả? Vẻ mặt Lâm Mai thoáng chút sụp đổ Khóe môi hơi mím lại, lạnh giọng Lừa tôi rất thú vị sao? Lục Thanh nhìn cô, biểu tình muốn cười, đưa tay ra vỗ vỗ vào hàng ghế sau của xe máy. Nếu cô đi cùng tôi nửa đường mà không đòi xuống xe, tôi sẽ đi học với cô. Lâm Mai nhìn anh, đánh giá mức độ đáng tin cậy của câu nói này. Lục Thanh nhướng mày. Không dám hả? Hôm nay, anh mặc một chiếc áo phông trắng, đường nét bờ vai cổ sắc nét, rõ ràng là con trai nhưng làn da trong suốt, lông mày sâu rậm, lười nhác đứng dưới ánh nắng ban mai, làm cô nhớ đến cảnh trong phim nghệ thuật nào đó. Lâm Mai giọng điệu bình tĩnh Mũ bảo hiểm đâu? Còn nữa không? Lục Thanh cười cười Ở cửa, trong tủ Lâm Mai đội mũ bảo hiểm Bước lên yên sau Lục Thanh vặn ga, ngồi vững Chiếc xe máy phát ra một tiếng ẩm ầm Lâm Mai không ngồi vững Mà ngả người ra sau Cô nhanh chóng điều chỉnh lại Xe chạy như bay, nhanh như tia chớp Hòa cùng với hơi nước mát lạnh Cỏ sát ra thịt khiến người ta rùng mình Nhanh như vậy rồi, không ngờ lại tăng thêm tốc độ. Xe máy quay ngoát quẹo thật nhanh, cô như sắp bị văng ra ngoài. Lần mai không thể nhịn được nữa, vươn tay ôm lấy eo lục thanh. Tim cô đập dữ dội đột ngột nín thở. Từ trong ra ngoài, từ trái tim đến làn xa, cả người đều như muốn bốc cháy. Nhưng mà, ngày vui ngắn chẳng tài găng. Lục thanh dường như cố tình gây khó dễ cho cô, anh điều khiển xe như một kẻ say rượu giữa đêm khuya, quay nhanh, quay chậm, từng đường một. Dạ dày lâm mai đảo lộn, ngay cả chuyện tốt đẹp khi ôm lục thanh cũng không thể bù đắp được sự khó chịu đó. Mũ bảo hiểm quá ngột ngạt, khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Sau một khúc cua gấp nữa, cô đột ngột cởi mũ ra. Không khí trong lành tràn vào, bao phủ cả mũi và miệng cô như một bàn tay khổng lồ. Gió khiến cô không thể mở mắt, tắp bay toán loạn, nhưng trong lòng cô lại sảng khoái vô cùng. Cô không kìm được la lên a một tiếng. Bánh trước của xe máy quay đầu đi dọc theo đường chữ S, sau đó giảm tốc độ. Lục Thanh quay đầu lại nói, Gạo gì đấy? Lầm mai nóng mặt, không nói lời nào. Lục Thanh sững sờ trong dây lát. Qua kính mũ bảo hiểm, anh nhìn thấy nụ cười lấp lánh trong mắt cô. Nụ cười như suối nguồn mùa xuân, khuôn mặt không mấy nổi bật kia, lật tức trở nên sống động. Ánh mắt này khiến cho Lục Thanh như kẻ cướp giữa ban ngày, bị người ta túm đầu dội cho một thùng nước, đột nhiên dừng lại, không công kích nữa. Nửa đoạn đường sau, anh ngoan ngoãn lái xe. Tới cổng sân thể dục có hàng rào sắt vây quanh, anh dừng xe lại. Lâm Mai nhảy xuống xe, ngước nhìn gương mặt trắng trẻ của anh, nhú mày, giọng điệu hơi hơi run dày. Có phải đến lúc cậu nên thực hiện lời hứa rồi đúng không? Lục Thanh không nói gì, chỉ bất giác gãi gãi lưng. Suốt cả chặng đường, ngực của Lâm Mai đều áp vào đó, dường như đã tạo ra một lớp mồ hôi, khiến anh luôn cảm thấy không dễ chịu cho lắm. Mai không đợi được anh trả lời cũng không nói thêm gì có cơn gió nổi lên chút mùi xăng còn rớt lại trong không khí cứ như vậy mà sọc thẳng vào mũi cô dạ dày trào ngược lên cơn buồn nôn đã nhịn cả một đoạn đường không thể nhịn thêm nữa cô quay lưng lại ngồi xổm xuống bắt đầu nôn khan trước khi ngồi xổm xuống Lâm Mai còn nhớ quay lưng lại nhưng cô cũng không hiểu nếu đã như vậy rồi mấy biện pháp cứu hộ này kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì lắm Cô nghe thấy tiếng bước chân của lục thanh xa dần, trong lòng càng ế hoài, nôn tới mức nước mắt chảy ra. Cô luôn cảm thấy cuộc sống của mình rất giống với vai chính trong phim buồn của nữ diễn viên Quỳnh Sao. Nhưng mà cuối cùng cô cũng chẳng nôn được gì. Cô ngồi sồm ở đó, không muốn đứng dậy, tự mình chịu đựng. Không bao lâu sau, Lâm Mai lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Cô kiên định không quay đầu lại. Bắt chợt, một chai nước lạnh được đưa tới trước mặt cô. Sau đó, cô mới ngước mắt lên khỏi cánh tay đang khoanh trên đầu gối. Cỏ dại hai bên đường mọc lên ôm um tùm, điểm thêm một vài bông hoa dại không biết tên. Trong không khí có thêm mùi cây cỏ. Lục Thanh mặc áo sơ mi trắng đứng đó, ngược sáng, đẹp đến mức khiến cô bối rối. Bệnh nghề nghiệp và trái tim thiểu nữ bắt đầu rằng co với nhau. Mặt lâm mai nóng lên, cô nuốt nước miếng, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn với anh. Lục Thanh liếc mắt nhìn cô một chút, quay người lên xe mô tô, lái xe tiến vào mông chạy thay phía sau xe vẫy đuôi loạn xạ, cũng chạy vào. Lâm Mai không quên mục đích của mình, đi vào theo sau. Lục Thanh lái xe đến đường thi đấu, nơi xuất phát đã có mấy chiếc xe mô tô rổ ga, chờ hiệu lệnh bắt đầu. Lâm Mai cầm lấy chai nước, ngồi xuống bậc thang xem trận đấu. Cô thấy có người đứng ở chỗ gần đường đua, cầm cờ phát xuống. Bảy chiếc xe mô tô trong phút chốc như lưỡi kiếm bật khỏi vỏ. Trong làn bụi đất màu vàng, chiếc xe màu đỏ đen của Lục Thanh lại trở nên đặc biệt, rất dễ nhận thấy. Chỉ trong nháy mắt nó đã vọt lên dẫn đầu đội đua xe. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Lục Thanh vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu như cũ, dần dần nối rộng khoảng cách với những chiếc xe phía sau, nhanh và nhẹ như một tia chớp. Lâm Mai bắt giác đứng lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nhủ thầm, cố lên cố lên. Cùng với tiếng còi văng lên báo hiệu, xe mô tô vượt qua vạch đích. Lâm mai không nhịn được nhảy lên, dhe yeah một tiếng. Cô lập tức ý thức được hành động này ngốc ngách đến mức kỳ cục. Cô vừa quay đầu lại, lập tức đã chạm phải ánh mắt của mông lúc này đang lè lưỡi. Edmong gâu một tiếng. Trên đường đất vàng, vẫn còn mấy chiếc xe mô tô đang lục tục tiến về vạch đích. Các tay lái xuống xe, ai cũng vỗ tay tán thưởng cho lục thanh, rồi bá vai bá cổ đi thẳng về phía khán đài. Đợi bọn họ đến gần, Lâm Mai mới nhận ra, người vừa nãy phát lạnh chính là Đơn Đông Đình. Anh ta phát lá cờ, cầm theo chiếc đồng hồ bấm dây, vui mừng xen lẫn hưng phấn. Lục Thiếu, với thành tích hiện tại của anh, vòng đầu kế tiếp chắc chắn không thành vấn đề. Lục Thanh đưa tay lau đi mồ hôi sau gáy, còn kém xa Sau đó, anh ra chỗ nhóm người kia, mở vai nước rửa tay. Sau khi rửa xong, anh liền đến chỗ tủ lạnh, chọn chút đồ uống, đi tới chỗ bậc thang ngồi xuống. Lục Thanh mở lon nước ngọt, vừa quay đầu liền thấy Lâm Mai đã tự giác chuyển chỗ lên phía trên cùng ngồi. Mới sáng sớm hôm qua, Edmong còn cắn cô loạn xạ. Không biết đã quen thân với cô như thế từ lúc nào. Một người một chó ngoan ngoãn ngồi trên bậc thang. Lục Thanh uống một ngụm nước ngọt, cười thành tiếng. Lâm Mai ôm cặp sách, còn đang thầm nghĩ xem nên làm thế nào để khuyên Lục Thanh học bài với cô. Trời cảm thấy có bóng người lướt qua. Anh cầm theo chai nước ngọt đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Không phải muốn học bài sao? Học đi. Lâm Mai hốt hoảng. Học ở đây á? Lục Thanh ngoái đầu nhìn cô. Không được à? Edmong đi tới cọ bắp chân anh, anh đưa tay túm lấy đầu nó. đương nhiên không được. Không được thì không học. Anh đăng chai nước lên uống một ngụm, giọt mồ hôi còn dính trên tóc chảy dọc xuống. Lâm Mai vừa muốn lại không dám nhìn anh. Lúc nãy cá cược, cậu cũng không ra nhiều điều kiện như vậy. Lục Thanh cất tiếng cười, liếc trộm cô một cái, sơ tay cầm chai nước lên, chỉ vào giữa những chiếc xe mô tô. Chọn bữa một chiếc, lái một vòng quanh đường đua, tôi sẽ học với cô. Thời gian địa điểm tùy cô chọn. Anh đã phá hỏng sự tiến nhiệm của cô đối với anh, cô mà còn tin anh nữa mới là lạ, lạ. Lục Thanh sơ tay, ngoác ngoắc cô. Lâm mai nổi ra gà, cô nhìn chằm chằm Lục Thanh. Cặp. Lục Thanh đưa tay giật lấy quai đeo của cặp sách mà cô ôm trong lòng. Đưa tôi. Này. Không kịp ngăn lại, chiếc cặp sách kia đã bị Lục Thanh giật đi. Anh kéo khóa kéo ra, lấy vở vào bút từ bên trong, mở một trang giấy trắng ra, ký tên lên mặt giấy, đưa ra trước mặt Lâm Mai. Tôi ký xong rồi, nội dung thỏa thuận cô tự viết lấy. Lâm Mai ngập ngừng, Lục Thanh nhíu mày. Không dám hả? Yên lặng một lát, Lâm Mai giật lại quyển vở về, ném lên bậc thang, bỗng nhiên đứng dậy, đi về phía đường đua. Lục Thanh trái lại sửng sốt. Này! Ô, oh, tấm lưng kia hủng dũng oai vệ, khí phách yên ngang, biết mấy. Lục Thanh vỗ vỗ đầu Ad Mông. Ad Mông, tha con nàng ngốc kia về đây. Chú chó lớn vui vẻ chạy qua, chạy một vòng quanh trước mặt Lâm Mai, chặn đường cô lại, kêu hai tiếng gâu gâu. Lâm Mai bị dọa sợ run, quay đầu nhìn lại. Lục Thanh đã đứng lên khỏi bậc thang đi về phía cô. Cô còn định đi thật à? Lâm Mai thấp giọng Ai bảo tôi không dám chứ? Sẽ đó chị không lái được. Lục Thanh cười thành tiếng. Cô giáo Lâm, cô tích cực như vậy có mệt không? Lần thứ hai bị trêu chọc Lâm Mai trong lòng không thoải mái hoàn toàn không thèm hé răng. Lục Thanh cúi đầu nhìn cô. Cô mặc một chiếc áo trắng rộng thùng thình quần đuôi bò bên dưới đôi chân thon dài là một đôi giày basket. Anh nhanh chóng liếc mắt qua một chút, đúng là cũng có đường cong, ổn áp hơn nhiều so với mấy nữ sinh trong lớp cấp 3. Ý nghĩ này chợt lé lên trong đầu rồi biến mất, chứ thực tế anh căn bản không biết xấu hổ nhìn vào bên trong. Lục Thiếu Ngoài cửa có tiếng chuyển đến làm gián đoạn hai người. Người tới là một anh thanh niên để đầu trọc cách ăn mặc hợp thời, giống cái gì mà thành viên nhóm nhạc Nam Hàn Quốc. Đáng tiếc, trên người anh ta còn có một cô gái ngực mông đầy đạn đang đeo lủng lẳng, gu thẩm mỹ của anh ta mau chóng bị lộ ra. Anh ta tên là Khâu Bác, cũng là người cùng bọn với họ, nhưng anh ta không đua xe mô tô mà tự mình buôn bán kiếm sống. Về sau, Lâm mai căn bản đều quên sạch cả đám anh em của Lục Thanh, chỉ nhớ rõ Đơn Đông Đình và Khâu Bác. Bởi vì hai người này, một người gầy như gậy trúc, một người đầu trọc bóng loáng, có chút đặc biệt nên cô nhớ rõ. Khâu bác ôm cô gái tới trước mặt hai người, liếc nhìn Lâm Mai một cái cười nói Lục Thiếu lại giải sầu với cô gái này à? Chuyện lạ, lần đầu tiên đó nha Tim Lâm Mai đập liên hồi, lần đầu tiên á, lời này là có ý gì? Trưa nay, bọn họ cùng nhau ăn lẩu trên tầng trệt Lần đầu tiên Lâm Mai bước vào phòng, bị mức độ xa hoa trong phòng làm hoảng sợ Tuy chỉ là một căn phòng đơn giản, không hề trang hoàng, nhưng thiết bị giải trí, cái gì cần có đều có Cô kỳ thực rất muốn đi, lại bị đơn đông đỉnh kiên quyết giữ lại, nói cảm ơn cô giúp đỡ đã làm phiên dịch. Nhóm anh em kia của Lục Thanh cũng bắt đầu gọi cô giáo Lâm theo anh ta. Tuy rằng Lâm Mai cảm thấy không được tự nhiên, kháng nghị là một tiếng, lại không có ai nghe, chỉ có thể nghe theo bọn họ. Mấy năm sinh tuổi 18-19, có thể tán gẫu cũng chỉ có vài chủ đề này. Làm mai là một người tốt nghiệp hệ đại học, ngồi giữa một đám nam sinh vừa tốt nghiệp cấp 3, nghe bạn họ tán gẫu về việc điền nguyện vọng, tàn gẫu về kế hoạch tương lai, đột nhiên liền cảm thán thời gian như thoi đưa. Trên thực tế, cô cũng chẳng lớn hơn các cậu ấy được bao nhiêu, nhưng cũng thực sự cảm nhận được khoảng cách của sự từng trải. Cô lại nhìn lục thanh, trong lòng xấu hổ có chút bất an, luôn cảm thấy mình như kẻ trộm, lại nhớ thương một thứ đồ vật không thuộc về mình. Sau khi ăn xong, đơn đông đỉnh nằm trên chiếc sofa xa hoa để tiêu hóa thức ăn. Khâu bác cùng với cô gái đỉnh đỉnh mà anh ta đưa đến đang ôm nhau rồi bắt đầu cắn môi nhau. mông đang nằm ngủ trên sàn nhà. Buổi chiều thỏa mãn, cô cảm thấy có chút buồn ngủ. Làm mai vừa muốn tới chỗ tủ lạnh, mau một chai nước lạnh uống cho tỉnh táo tinh thần. Đã thấy Lục Thanh đứng dậy đi tới véo véo tay cô. Cô không nhúc nhích. Làm gì vậy? Lục Thanh cười. Học bài thôi, chưa còn làm gì. Tầng trệt có kết cấu như chữ mục, Lục Thanh dẫn cô rời khỏi căn phòng ăn lầu, đi tới căn phòng tận cùng phía tây. Căn phòng phía tây là phòng ngủ, trên đỉnh còn treo chiếc đèn thủy tinh sao hoa. Chính giữa có một chiếc giường rộng tầm 2 m có phong cách kiểu cung đình phục cổ. Cột giường, khăn phủ giường đều có đầy đủ. Lâm Mai có chút tò mò, vén khăn phủ giường lên. Lục Thanh vội nói, đừng ngồi. Lâm Mai nghi hoặc nhìn anh. Chiếc giường này... Bọn họ có đôi khi sẽ mang phụ nữ tới, chưa từng giặt. Mặt Lâm Mai đỏ lên. Lục Thanh ho nhẹ một tiếng, lấy điều khiển từ xa bật điều hòa lên, đến chỗ sofa cạnh tường nằm xuống. Tôi ngủ một lát, 15 phút sau gọi tôi dậy. Lâm Mai quét khắp một lượt trước sofa, nghĩ thầm, chiếc sofa này cũng chưa chắc đã sạch sẽ mà. Cánh tay của Lục Thanh đặt lên mắt, ngủ thiếp đi, chiếc áo Phong bị nâng lên, lộ ra chiếc thắt lưng. Lâm Mai ngồi đối diện, tay chống sát rìa sofa, ngẩn ngơ nhìn anh. Cô từ nhỏ đã không có hứng thú gì với các siêu sao. Khi các nữ sinh trong lớp đánh nhau đến sức đầu mẻ trán vì sao Nhật này, sao Hàn kia, đòi sống đòi chết, cô cảm thấy khó hiểu, lại có chút hâm mộ. Lúc sắp lên đại học, thời gian đều dùng để nỗ lực học tiếng Anh, ra nước ngoài giao lưu thực tập. Chờ phục hồi tinh thần lại, đã tốt nghiệp rồi, giống như bản thân đã trải qua một cấp 3 rất dài vậy. Trong trường đại học có người theo đuổi cô, nhưng cô đều từ chối tất cả. Cô cũng không rõ bản thân mình muốn tìm một người như thế nào. Nhưng ít nhất, trong nhận thức của cô, cô biết mình không nên chỉ dựa vào vài lần gặp mặt như vậy, liền nông nổi nảy sinh tình cảm với một nam sinh. Người con trai này nhỏ hơn cô 2 tuổi còn là học sinh của cô. Suy nghĩ lộn rộn đến nỗi, lầm Mai không nhận ra là thời gian đã sớm trôi qua 15 phút. Chờ tới khi lấy lại tinh thần, rồi đột nhiên phát hiện Lục Thanh đã mở mắt ra, đang cười như có như không mà nhìn cô. Làm ai sửng sốt, không tự nhiên mà di chuyển tầm mắt. Dạy ra, vậy học bài thôi. Lục Thanh ừ một tiếng, nhưng cũng không ngồi lên, nhấc chân lên, vẫn là nằm một cách tùy ý như vậy. Này, đã thống nhất rồi mà. Học chứ, cô giảng tôi nghe, có phải giống như học sinh tiểu học sơ tay lên sao. Lâm Mai đột nhiên cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì Một lần hai lần thì thôi đi Còn có thể năm lần bảy lượt dính bẫy của anh Tùm lấy cặp sách của mình khoác lên vai Đi ra ngoài Cô giáo lâm Tiếng lục thanh ở phía sau mang theo chút ý cười Cô đừng bày ra vẻ mặt đó chứ Cứ như tôi bắt nạt cô vậy Lâm Mai ngừng một chút Mạnh mẽ quay người nhìn thẳng lục thanh Giận dữ nói Tôi kiên nhẫn không phải là để cho cậu tra đạp như vậy Im lặng trong phút chốc Lục Thanh nở nụ cười Hòa ra cô còn biết tức giận à Lâm Mai chán nản Chuyện này nếu còn có thể nhịn được Thì cô chính là thần tiên rồi Nhưng cô cũng không thể cãi nhau với cậu Cãi nhau với một đứa nhóc mất giá biết bao Nghĩ nghĩ cô buôn một câu chả có chút khí thế nào Này với bố cậu tôi không làm công việc ra xưa này nữa Ra khỏi căn phòng có điều hòa Sóng nhật bên ngoài trong chớp mắt Có thể trưng luôn làn da của người ta Lâm Mai tìm một bóng cây Chỉ ngay ngóc đứng ở bên đường chờ xe Đợi chưa bao lâu, cô đã bị cái không khí oi bức sau giờ ban trưa hôn đến mức sụp mí mắt. Nơi này hoang vắng, dễ đến khó về, cô chỉ có thể dựa vào vận may, xem xem có xe quay về trung tâm thành phố không, có thể tiện đường đưa cô đi một đoạn. Một tiếng nổ động cơ vang lên, lầm mai ngước mắt lên nhìn, lập tức quay mặt qua chỗ khác. Quần áo màu đỏ đen vừa liếc qua liền biết là lục thanh. Chiếc xe kia chạy nhanh tới, sau đó dừng lại một cách ổn định ở bên cạnh cô. Lục Thanh ném cho cô một cái mũ bảo hiểm Lên xe Lâm Mai mỉm môi không nhúc nhích Cô vừa buông lời Cách đây còn chưa tới 3 phút Lục Thanh nhướng mày Vẻ mặt nghiêm nghị Trông không giống là nói đùa Anh nhanh chóng đội mũ bảo hiểm nói Không có thời gian giải thích với cô Mau lên xe Lâm Mai còn do dự 1 giây Rồi liền cài mũ bảo hiểm Leo lên xe Không giống như tới để cố ý gây khó dễ Lúc về Lục Thanh lái xe vừa nhanh vừa vững Sau khi vào trung tâm thành phố, không đi đường lớn có nhiều đèn giao thông, anh chỉ lách chọn đường nhỏ để đi. Lâm Mai không có cảm giác về phương hướng. Sau khi đi một lúc lâu, cô ngẳng đầu đang đội mũ bảo hiểm lên, vươn qua vai lục thanh nhìn về phía trước. Trong tầm nhìn xuất hiện bảng hiệu, Bệnh viện Nhân dân số 1 của thành phố Giang Phổ. Xe máy tìm một chỗ để dừng lại phía sau bệnh viện, anh nhanh chóng nhảy xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ra, đưa vào tay Lâm Mai. Giúp tôi khóa xe. Anh không dặn dò gì nhiều, sau đó chạy như bay vào trong tòa nhà cao ốc của bệnh viện. Bóng dáng anh phóng qua chỗ rẽ, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Chìa khóa còn cắm trên xe, lắc lư một lát rồi yên lặng bất động. Lần mai khóa xong xe, tìm một chỗ dâm mát chờ người. Nửa tiếng sau, Lục Thanh đi xuống, sắc mặt không được tốt lắm. Cô đưa cho anh chiếc chìa khóa, Lục Thanh nhận lấy rồi nhét nó vào túi áo, cúi đầu nhìn cô. Giúp tôi một việc. Anh đi đứng vội vàng, trên mặt toàn là mồ hôi, vai áo cũng ướt mất một màng. Giọng điệu của anh rất thành khẩn, hoàn toàn khác với thái độ trước kia. Quyết tâm mà Lâm Mai vừa mới hạ chưa đầy một tiếng, trong nhái mắt liền sụp đổ tan tành. Cậu nói đi. Mấy ngày này giúp tôi chăm sóc em mong một chút, đồ ăn cho chó ở trong ngăn tủ căn phòng phía đông. Không cần dẫn nó đi dạo, tính tình nó tốt, không cắn người. Lâm Mai đồng ý, liếc cậu một cái. Cậu. Lục Thanh khựng lại. Tuần này tôi phải ở lại bệnh viện Anh không kể chi tiết Lâm Mai cũng không hỏi thăm nhiều Chị hỏi Đám anh em kia của cậu đâu không thể giúp sao Lục Thanh cười Tụi nó một đám phế vật Có thể tự lo được cho bản thân mình đã là tốt lắm rồi Lâm Mai sờ sờ mũi Tự ý hiểu lời nói Thành Giàn tiếp khen mình đáng tin Vậy có việc học Biết rồi Lục Thanh cũng không còn cách nào khác Đợi chuyện này kết thúc liền bắt đầu học Thời gian địa điểm "Bảo Giản." Lâm Mai nhìn anh, tạm tin cậu một lần cuối cùng. Lục Thanh nghiêng đầu, xung bả vai lau đi mồ hôi trên trán. "Việc tôi đến bệnh viện, cô đừng nói với người khác, đám kia có hỏi, cô cứ bảo rằng tôi đi ra ngoài du lịch." Mấy ngày tiếp theo, Lâm Mai đúng đúng giấc sang chăm sóc Edmong, đám khâu bác đùa cợt vừa thấy cô xuất hiện liền gọi một cách kỳ cục. "Cô giáo Lâm?" Làm ai ra mặt mỏng cãi không lại Mỗi lần thêm thức ăn nước uống cho chó Sau khi chơi với nó một lát liền về nhà Ad mông là giống chó Đức Cô cảm thấy khá kỳ quái Trong ấn tượng của cô Chó Đức không phải loại chó dính người như vậy Nhưng mấy ngày như vậy Nó đã hoàn toàn quen thuộc với cô Dính cô vô cùng Mỗi khi cô rời đi Nó đều phải đến tiện đến ven đường Xe đi rồi còn muốn hướng về phía cô Vẫy đuôi sủa một tràng Nhưng mà sáng nay, khi Lâm Mai tới nơi, đã xảy ra chuyện rồi. Trong sân có một vòng người vây quanh, ở giữa một người đàn ông trung niên vạm vỡ. Chân ông ta dẫm lên một chiếc lồng sắt ép mông bị nhốt ở bên trong, vừa rủa vừa tức giận, cụm đầu vào lồng sắt Lâm Mai chen vào trong đám người. Làm gì vậy? Hỏi sao mới biết, gần đó có một đứa trẻ bị cắn bị thương. Trên trấn sống có người nhìn thấy đám lục thanh đua xe không vừa mắt. Vừa nghe thấy tin tức này, lập tức có người tới khẳng định. Cáo chó mà cái đám nhãi ranh kia nuôi làm đấy. Vì vậy, đoàn người cầm các loại vũ khí như lồng sắt, dao thái, lưới đánh cá và một bộ giáp thú, hùng hổ chạy tới khởi binh vấn tội. Edmon có nhạy bén đến thế nào cũng không thể chống lại nổi mười mấy người lớn hợp lực vây bắt. Chân sau của nó đeo bộ giáp thú bị người ta ném vào trong lồng sắt đóng cửa lại. Chân sau của nó chảy máu, làm đỏ cả một mảng đất vàng. Lama nhìn thoáng qua, nhất thời tức giận không thể nhịn được, xông đến trước lồng sắt cản lại. Mấy người nói là nó cắn, chung cứ đâu? Còn muốn chứng cứ gì nữa, hàng xóm láng giềng đều quen biết nhau, gần đây chỉ có con tạp chủng này. Ngoài nó ra, còn ai có thể thả chó đi cắn người nữa chứ? Trong trấn cũng không chỉ có một con chó, mấy người muốn xử nó, ít nhất phải gọi đứa trẻ bị cắn đến. Lâm Mai vừa nói xong, liên ý thức được rằng, nói như vậy có lẽ là đang tự đào hố chôn mình. Mấy người đã từng hỏi đứa trẻ kia chưa, con chó cắn nó trông như thế nào? Đừng phí lời với cô à? Một người đàn ông trung niên vạm vỡ, rơi chiếc dao trong tay mình lên. Không cần biết nó có cắn hay không, hôm nay thể nào cũng phải bắt nó làm thịt, nếu không thì con chó này sớm muộn cũng là mối họa. Lâm Mai thẳng người lên nói thẳng, mấy người muốn giết nó thì giết tôi trước đi. Một người phụ nữ trung niên có vẻ muốn tiến lên kéo cô lại. Em gái, đừng cố chấp nữa, chẳng phải chỉ là một con chó thôi sao? Lâm Mai không nói gì nữa, lập tức quỳ xuống đất, cô sống cô chết ôm lấy lòng sát. Edmong rên rỉ, Lâm Mai đưa ngón tay ra, sơ sơ đỉnh đầu dính đầy bụi đất của nó, khẽ nói. Không sao đâu, Edmong. Chiếc mũi ướt sũng của Edmong cọ cọ vào ngón tay cô. Đám người này dám động tới chó, cũng không dám động tới người. Thấy dáng vẻ muốn đồng quy vu tận của Lâm Mai, cũng không dám tùy tiện tiến lên. Vẫn là người phụ nữ trung niên kia nói. Em gái à, con chó này không phải chó của em. Nó là của tôi. Khung cảnh cứ tiếp tục căng thẳng như thế. Trời nghe thấy một tiếng ẩm vang ở bên ngoài, trong làn bụi mù, 7-8 chiếc mô tô nối đuôi nhau tiến vào, dừng lại ngay trước cửa. Lầm mai ngước mắt lên, Lục Thanh đang bước xuống khỏi chiếc xe mô tô. Anh cười lạnh một tiếng giận dữ nói. Có vấn đề gì thì trực tiếp tru lên tôi, bắt đặt con chó và phụ nữ thì có gì hay ho Đám người này phát sinh xung đột với nhóm của Lục Thanh cũng không đến mức phải chọn buổi sáng lúc không có ai mà hành động chứ. Bị Lục Thanh nói như vậy, bọn họ nhất thời e sợ. Edmong nghe thấy tiếng lục thanh sủa càng to hơn. Lâm Mai sợ nó động đậy linh tinh làm cho vết thương rách càng rộng lập tức dịu dàng an ủi. Không sao rồi, bây giờ sẽ thả may ra. Bọn lục thanh phô trương thanh thế dọa đám người kia một trận. Đám người kia liền giải tán còn chưa kịp xảy ra đánh nhau. Lâm Mai nghe thấy tiếng người đã đi xa rồi thở phà một hơi lập tức tới mở lòng sắt Có tiếng bước chân ở ngay phía sau cô. Sau đó cánh tay cô bị người ta nắm lên kéo dậy. Lục Thanh cúi đầu nhìn cô, vội vàng hỏi Có bị thương không? Bàn chân lâm mai mềm nhũn Cô đứng một lát mới nhẹ dọc nói Tôi không sao, nhưng Ad mong Trên mặt trên áo cô đều dính bụi đất Cánh tay lạnh lẽo Có lẽ bàn tay cũng thế Cũng không biết trong lòng Lục Thanh đang nghĩ gì Cậu đưa tay phủi phủi bụi trên tóc cô một lát Cô đi rửa mặt đi, để tôi làm Lục Thanh dùng sức kéo cánh tay cô lên, thấy cô gật đầu, anh mới ngồi xổm xuống, ôm Edmong từ trong lòng sắt ra. Sáng hôm đó, Lâm Mai và Lục Thanh giúp Edmong xử lý qua miệng vết thương rồi mới trở lại ngoại ô thành phố. Sau khi chân Edmong được đắp thuốc xong, nó im lặng nằm trong ổ chó sạch sẽ khô ráo, ánh mắt trong veo nhìn Lục Thanh vô cùng tủi thân. Lục Thanh nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó. Đừng độc đậy linh tinh, khỏi rồi tao sẽ lại đưa mày ra ngoài chơi. Lam Mai cũng ngồi xổm xuống bên cạnh hỏi Lục Thanh. Tên của nó có phải là từ tiểu thuyết Bá tước Monte Cristo không? Lục Thanh quay đầu nhìn lướt qua cô cười cười. Đúng vậy, cha xứ Faria. Cha xứ Faria chính là người đã giúp Bá tước Monte Cristo Edmond Danté vượt ngục. Lam Mai mơ hổ nóng mặt lên, thầm nghĩ Lục Thanh thế mà còn đọc cả tác phẩm nổi tiếng của nước ngoài, đúng là đáng ngạc nhiên. Tại sao lại nuôi nó ở đây? Bố tôi không cho nuôi, hơn nữa ở trung tâm thành phố cũng hạn chế, nó ở đây có thể tự do hơn một chút. Lục Thanh chuyển tầm mắt nhìn Lâm Mai. Lâm Mai sở lông ết mong một lát mới cảm nhận được ánh mắt cậu. Nhìn, nhìn cái gì vậy? Lục Thanh cười cười nhìn cô, buông ra một từ. Ngốc. Anh chưa từng gặp ai ngốc như cô, vừa chân thành, vừa dũng cảm, lại lương thiện. Tới đây là kết thúc tập 2 của bộ truyện này rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh youtube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt. Nhớ để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận, like video và subscribe kênh ủng hộ cho Vị Hy nhé.